Mà rượu thịt thì vẫn chưa hết. Chỉ còn ánh lửa vẫn cứ bập bùng, hát lên những khuôn mặt đã đỏ gai, nồng nàn trong men rượu. Trên mái đầu cũng đã lớn đốm, sương xuống. mấy giờ thầy Đinh Khải mới nhìn con gà, vẫn đang được thằng Á Sinh cầm một đầu dây...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 mặt còn xị ra, còn không mau xin ông thống tha cho lớn ngơ, ông thống bắn bỏ mẹ mày. Bấy giờ thằng Á Sinh trên mặt máu vẫn không ngừng chảy. Nghe thằng Đôn Nô nói thế, thì nhướng mắt nhìn lão thống điếu đang dít thuốc dò xét. Nhìn qua một lượt thấy người trước mặt đeo một đồng tiền xu to bản ở trên cổ, quần áo mượt mà bóng loáng.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 Khi nghe đến đoạn nó nói sẽ giúp người vui câu trước thì lại tức câu sau. Thôi được rồi, xem ra mày đã học hết những gì thầy dạy. Thầy cũng không còn gì thêm. Nếu như mày muốn có thể đi, đến bất kỳ đâu, làm bất kỳ gì. Chỉ cần đừng bao giờ làm mất mặt thầy là được. Nói đoạn, thầy Đinh Khải lại hút thuốc xăm sóc. Thằng A Sinh hớn hở. Vậy, vậy còn đi Con sẽ sang bên nhà của mùa sinh Để không bấy lâu Ở đó luyện bùa Nói rồi, nó không đợi Thầy nói gì thêm Thu dọn đồ đạc rời đi Thầy Đinh Khải chỉ ngồi lặng lặng Nhìn qua không cửa sổ Đợi cho thằng A Sinh đi khỏi Lôi từ trong người ra một quyển sách nhỏ Nở nụ cười bí hiểm lầm bẩm <cười> Cuối cùng Nó cũng lộ ra bản chất. Đúng như tao đoán. thẳng nhại nhép. Để tao xem rồi mày làm gì. Rồi tao chết ai là mày chết. Mày học xong rồi. Mày muốn quay lại giết thầy à? <cười> mày như là con cú con cáo. Trên nương trên giấy. Nhưng mà thầy mày. thì còn là con bèo. Con cọp tâm dâng đây. Lão cứ ngồi cười sằng sặc, đoạn cất quyển sổ tay của thằng A Sinh, có ghi chép tất cả những gì nó học và âm mưu của nó. Trong đó có viết luyện thiên linh cái và việc giết thầy. Trước khi động thủ với nhà thống lý điếu Thằng A Sinh đi được một đoạn, thì nhớ ra là để quên quyền sổ. Lo sợ thầy phát hiện mà lộ ra âm mưu, liền vội vàng quay lại. Bây giờ thầy Đinh Khải đoán chắc, thế nào thằng A Sinh cũng quay lại, lấy bút sửa vài nét ở những trang nó no học họa bùa, sau đó mang lại để dưới chiếu chỗ thằng A Sinh hay nằm. Xong xuôi, lại quay lại kết phản, giả vờ liêm diêm dựa đầu ngủ thằng a sinh quay về thấy thầy ngủ chạy vào tìm quyển sổ thấy trên quyển sổ vẫn còn nguyên si chỗ cũ mới thở phào nhẹ nhõm ấy thế nhưng nó không biết vài ngày trước trong lúc đuổi theo con mèo đen mà thầy đinh khải vô tình tìm được từ đó mà nhìn thấu được âm mưu của thằng a sinh rồi quyết định mới để cho nó đi cũng là lúc thầy bắt đầu thực hiện kế hoạch đẩy nó vào cái bẫy được răng sẵn âm mưu của mày mới nhăm nhe được chọn mệnh một năm, thế nhưng âm mưu của thầy thì đã bắt đầu ngay từ khi nhận mày. Chương 8 thân thế của A Sinh. Trong lúc thằng A Sinh đang lục lọi ở trong buồng, thầy Đinh Khải vẫn nằm trên cái phạn lim dim ngủ, lắng tai nghe xem thằng kia đang định làm gì, bởi vì lúc nó vừa vào đến bậu cửa thấy thầy đang ngủ. Thì nó lập bầm. mày quá. Lão ngủ rồi. Ai. Cứ tìm đồ của mình rồi tính. Nó bước chân vào buồng. Lấy được quyển sổ. Lục lọi thêm vài thứ đồ khác. May mà. Lão chưa vào dọn dẹp. Chứ lão mà thấy quyền sổ này. Ai. Thì chết. Vừa nói. Vừa lôi từ trong một cái hộp gỗ ra một cái bọc giấy. Bên trong là những sợi tóc của thầy Đinh Khải. Mà thằng A Sinh đã lén trộn Thầy Đinh Khải vốn dĩ là một thầy bùa Tất cả những thứ liên quan đến cơ thể Từ tóc cho đến móng tay Và thậm chí kể cả máu Đều là những thứ Mà rất có thể gây tổn thương đến bản thân mình Cho nên Thầy vô cùng giữ gìn cẩn thận Chỉ cần máu dính vào quần áo Hay bất kỳ thứ gì không cần thiết Nếu như nhỏ Thì thầy sẽ đốt luôn còn nếu như mà to thầy sẽ tìm cách mà bỏ đi chính vì biết thầy đinh khải rất kỹ ở những chuyện đó mỗi buổi sáng khi thầy thức dậy thằng á sinh nhân cơ hội thầy đi rửa mặt mà lèn vào buồng ngủ để nhặt tóc dụng sau khi lấy được thứ mình cần nó bước ra đứng nép sau cửa buồng ngủ hướng ánh mắt nhìn thầy đang nằm trên tấm ván mà lẩm bẩm ông già ông đợi đấy chẳng còn lâu nữa đâu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 Để cho con ma bình ấy. Nó chấn giữ cái hộp. Làm như vậy. Thì tha hồ mà yên tâm. Đố đứa nào dám lấy được của thầy. Xong xuôi đầu đó. Thầy đứng dậy. Đi ra cái phạt. Nhướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu. Lại tiếp tục. Giết một bi thuốc. Giết liên tục. Ba bốn bi thuốc lào. Cho đến khi. Mắt đã lim dim ẩn ẩn. Ngửa đầu nhà khói Cảm giác cứ trôi bồng bềnh Như là trên mây trên nối Một tháng sau Hôm ấy Thầy Đinh Khải rảnh rỗi Đang nằm dài ở trên phạt Thì bất ngờ nghe tiếng ai gọi Thầy ơi Thầy ơi ôi dồi ôi, Thầy ơi thầy biết tin gì chưa Thằng A Sinh Đệ tử nhà thay Nó sang bên nhà của ông mở sinh Ở bàn bên Rồi ôi Nó đang treo biển làm bùa xem bói Gỡ bùa Tìm đồ mất Bất kỳ ai làm gì Đến mà đến quỷ là nó nhận hết Nó ăn hết Không chừa gì kia kìa Nó còn lấy rẻ hơn thầy kia kìa Bây giờ bà con bên bản mình Cũng kéo sang cả bên đấy rồi Thầy Đinh Khải ngồi bật dậy Còn chưa kịp mở miệng nói gì Thì lão A Bủa Béo Thống phán Cũng đi vào đến cửa Nhìn thấy thầy đang nằm ở trên phản Thì ngồi đến bên cạnh Lão đưa ngón tay vân về Một bi thuốc Sau đó liền nói lên thuyên một hơi không ngừng Thế sao à Thầy không nghe con kia nó nói Thế thầy không bất ngờ Từ ngày nó sang bên đấy Nhà thầy cũng chẳng có mấy người đến tìm Thầy không thắc mắc cả Ê! Thì có làm sao? Tôi có gì mà phải thắc mắc? Nó là đệ tử của tôi, nó đủ lông đủ cánh, nó như là con chim bao ở trên rừng, thì nó cũng phải bay. Ê! Tôi lại phải mừng chứ. Nghe thầy Đinh Khải nói xong, lão A Bủa đặt cái thống ống điếu xuống. Ờ hay thế thì thầy không biết rồi. Hơn tháng nay bên nhà nó đông lắm, toàn là đàn bà thôi. Thế thầy biết nó là ai chưa? Thì nó là thằng A sinh, bà năm trước tôi nhận để dạy phép. Nó kể tôi nghe rồi, ông Phán. Thầy nói xong, lão thông Phán A bùa, bèn nói. Nó từ bản khác đến, nhưng mà là đệ tử của mùa xanh. Lúc thầy về đây sống... Thì nó đang ở trên tỉnh... Đến khi nó về thì... Ông mùa sinh bỏ đi... Nguyên nhân là gì? Thầy có biết không? Đó chính là do thầy dành bát cơm của ông mùa sinh... Từ ngày thầy về bản... Thì chẳng còn ai đến nhà mùa sinh... À, cúng bái gì... Cho nên mùa sinh mới rời đi... Bây giờ thằng à, A Sinh nó rêu rào... Nó là... À, ông Mo là thầy bùa giỏi nhất xứ này... Còn giỏi hơn cả thầy. Núi này chỉ có nó làm hổ thôi, thầy sắp hết thời rồi, thầy không còn là con hổ con beo nữa rồi, thầy chỉ còn là con chó cột ở gốc nhà sàn thôi. Nghe đến đây, thầy Đinh Khải phì cười. Trời <cười> giỏi hơn thầy thì có làm sao. Dù gì nó cũng là đệ tử tôi nuôi. Thầy cho gì nó, nó còn ra giả là thầy không phải là thầy nó. Thầy nó là thầy bổ xanh, thầy chỉ là con bạc nó lợi dụng khi nó không đấu lại. Chứ bây giờ nó giỏi nó mạnh, hay là kẻ thù của nó rồi. Nó bảo ở xứ này có thầy thì không có nó, mà còn nó thì không có thầy. Thầy không biết nó, sớm muộn gì nó cũng đến nó tìm nó giết thầy. Thầy hiểu chữ mặc kệ nó, kẻ thù thì kẻ Cạn tình cạn nghĩa Thì cũng như là con suối ở trên nương nó cạn thôi Chả sao Theo như lời ông nói Nó cũng học bùa lâu rồi Giờ nó muốn làm gì Tôi cũng chả ngăn được Nó có coi tôi là thầy nó đâu Nói đoạn Thầy Đinh Khải đi đến ban thờ ở gian giữa Đốt một bó hương lớn Cắm vào các lư Lầm rầm khấn vái thổi phù phù Đoạn quay lại Chuyện của tôi với nó bỏ qua đi. Cái gì đến tự khắc sẽ đến. Bây giờ là chuyện của tôi với ông thông phán này. Những gì tôi dặn, ông đã chuẩn bị xong hết chưa? Lão A Pủa đang ngồi hút thuốc, nghe thầy Đinh Khải hỏi, thì ngoạc mồm. Đủ cả rồi, chỉ đợi mỗi thầy thôi, chứ tôi nôn nào nắm. Đủ rồi thì đêm nay bắt đầu. Nói thật với ông thông phán, những gì ông vừa nói, tôi biết.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 lại thêm vỏ rượu mật sáp ong rừng thì thèm dò rãi vội vàng gật đầu ê nô đinh nô đinh vào đây ta bảo thằng nô đinh đang ngồi ngoái mũi ở ngoài hè nghe tiếng lão gọi thì vội vàng bò lên trên thang mà chạy vào mai sang nhà bắt cho ông con gà tía vặt lông mang đây nướng nhanh lên Ài. thằng nô tức tốc chạy về nhà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 Mày cũng có sức mạnh vượt qua tuần hoàn tạo hóa. Mày sẽ có phép thuật vô biên. Đi đi về vẻ. Giữa cõi trời, cõi người, cõi ma. Một đoạn lại lẩm bẩm niệm chú. Tay vẫn vung lên hồi, không ngừng chém xuống. Từng dòng máu nóng tanh hôi vẫn cứ tớ ra. Những tì máu bắn ướt đẫm bàn tay. Bắn cả lên khuôn mặt của A Sinh. Trông nó vô cùng ghê sợi. Cơ thể cô gái kia cứ giật lên theo từng nhát dao sắc bén chém xuống. Một hồi thì tắt thở. Thầy Đinh Khải lúc bấy giờ đang chú ý quan sát. Đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào. Thì bất ngờ cảm nhận được Lão A Bủa đứng bên cạnh run lên bẩn bật. Ôi dồi ôi. Giết người. Giết người rồi. Màu, màu bật, bật. Lão A Bủa còn chưa nói hết câu. Thì thầy Đinh Khải đưa tay bịt miệng lão Rồi nhanh chân chạy ra khỏi khu vực của căn tròi Đúng lúc ấy Thầy Đinh Khải vừa kéo lão A chạy đi Thì một con dao quắm từ trong nhà Bay vọt qua khỏi ô cửa Ngay chỗ đầu của hai người vừa đứng Ông làm sao đây? Ông muốn chết hay sao mà định nói gì? Hả? Trước khi đi tôi đã dặn phải giữ im lặng Cho dù thấy bất kỳ cái gì Bây giờ ông lại nói lớn tiếng như thế Thì còn làm được cái gì Học mẹ nói việc rồi Ông nhìn xem Vừa nãy còn sáng đèn Bây giờ tắt tối thổi lội Như là cái gầm nhà sàn Ông đúng là cái đồ ăn hại Chỉ biết đến đàn bà Ở trong căn nhà Của mùa sinh Bây giờ là cảnh tượng vô cùng u ám ma mệ Dưới ngọt đèn dầu Đặt ở trong khế hộp Ánh sáng đỏ lờ mờ lập lệ đung đưa nhẹ nhẹ Làm cho căn buồng trở nên vô cùng quỷ dị Cả căn tròi, chỗ thằng A Sinh ngồi Cứ lúc sáng, lúc tối Ánh sáng âm u, giận người Thằng A Sinh nghe tiếng động ở bên ngoài bậu cửa Lập tức cầm con dao quắm lên tay Ném thẳng sang bên đó Đoạn nó đứng dậy đi ra ngoài xem xét Lòng vòng xung quanh không phát hiện gì Liền quay vào bên trong Bây giờ nó cẩn trọng Đóng kín hết tất cả cửa nè Lấy ra cái hộp đèn lồng Có dán giấy đỏ Để che bớt ánh sáng Nếu như có ai đến bất ngờ Cũng không để biết được ngay Là nó đang làm gì Tiếp đến Đề phòng kẻ vừa rồi quay lại Mà gọi thêm người xông vào nhà Việc của nó sẽ lộ Suy nghĩ một lúc Nó chạy nhanh ra mé sông Xách nước vào lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. xong xuôi đâu đó nó lôi xác cô gái kia ra chỗ bãi ma của bạn. ở đây một cái huyệt đã được chuẩn bị sẵn. ra đến nơi nó ném xác cô kia xuống dưới huyệt, lấp đất lại để cho bằng phẳng để không ai nghi ngờ. sau đó nó lấy đi những lớp đất có cỏ đắp lên trên mà ngụy trang. cuối cùng đến gần sáng nó mang một cây chuối hột non Mà chồng cắm lên ngay ngôi mộ. Xong xuôi hết tất cả. Nó mới quay về, dọn dẹp, xóa sạch dấu vết giết người. Bây giờ thầy Đinh Khải đã lôi láo Hà bùa chạy ra khỏi khu vực căn nhà, nấp sau bụi cây rậm rạp chờ đợi. Thầy biết, một khi đã tìm được người phù hợp để luyện bùa, thể nào thằng A Sinh sẽ mang sát đi trôn? Để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau khi theo dõi được xác định vị trí thẳng á sinh chôn sắc cô gái. Thầy Đinh Khải lôi lão A Bủa về nhà. Tránh cho lão bị kích động vì những gì vừa thấy. Ngay khi về đến nhà. Lão A Bủa đã mêu máu. Ôi, ôi, ôi thầy ơi, quá thầy ơi. Sao thầy lại bỏ về? Nó giết người. Phải bắt nó lại để trị tội chứ. Bắt cái gì? Ông nghĩ chỉ bằng tôi và ông mà bắt được nó à? Hả, lúc đó tôi mà để ông vào trong Có khi Nó lại là người bắt Rồi nó xin cho ông mấy cái Bây giờ Ông đưa người đến nhà nó Cũng chẳng còn chứng cứ à, Nếu như mà có bắt Thì ông phải bắt trước mới đúng Ông là kẻ giết người tàn ác nhất Ở bên ngoài Ông phóng khoáng cho tiền người ta để lấy lòng Chứ thực chất tôi biết thở Là ông giết không ít người rồi à, Ông tại sao lại ngu dốt thế Phải để xem thử Nó có giết Nó có băm ông ra thành trăm mảnh Cho con chó trên đường nó ăn không Muốn nó phải đền tội Thì phải từ từ Phải có cái đầu Phải làm theo kế hoạch Từng bước từng bước một Bây giờ ông chỉ nói một Ai tin Rồi có khi còn bị nhà thống lý điếu nó vu cho cái tội vu khống người khác ông đừng quên bây ừ. giờ thằng a sinh là người mà thống điếu tìm nhất đấy lão a bùa ngồi trên phạn nghe thầy đinh khải nói một hơi cứ như là đọc tấu sớ thì ha hốc cả mồm thầy ơi thế thế làm sao à thầy chẳng nhẽ cứ để cho nó làm loạn à Mà nó luyện bùa gì? Có mạnh không thầy? Thầy nói xong, với lấy cây điếu, giết một hơi. ấy chính là thiên linh. Bất cứ thầy bùa nào cũng muốn luyện được loại bùa này. À, đến lúc thành bùa, có thể hồ mưa gọi gió, tàng hình độ thổ, hút tiền quả, bảo vệ gia tài phá đối thủ làm ăn, buồn bán, lên như rượu gặp gió. Ai... Nó cũng là một trong số ít những loại bùa, có uy lực vô cùng mạnh. Và nó là lá bài chí mạng của thầy bùa. Thế nhưng để luyện được loại bùa này thì, Thầy sao hả thầy, Ê, thầy không nói thì thôi, đã nói rồi thì cứ nói hết, thầy cứ ngập ngà ngập ngừng là con gà ở trên nướng nó mổ lưỡi thầy à. Thầy Đinh Khải không nói nữa, chỉ dừng lại với lấy cái điếu, liên tục giết mấy hơi. Lão A Bủa thấy thầy úp úp mở mở, cầm chén trà trên tay đặt xuống đánh cạch một cái. thấy Thầy vẫn không phản ứng, chỉ ngồi châm trà, giết Từng ngụm từng ngụm, chẹp chẹp miệng. Ờ hay, Ê, thầy nói đi. Ê, tôi cũng trả luyện bùa đâu mà thầy phải sợ. Thầy Đinh Khải phì cười, đưa chén trà đến trước mặt của Apple. Miệng làm bầm thổi phù một cái lên miệng chén. Đưa móng tay của ngón cái bàn tay còn lại, ngoáy vào trong chén. Động tác cứ như là đang dùng cái móng tay dài của mình để mà phân nước ở trong chè vậy. Lão A Pủa chăm chú nhìn theo Đoạn thầy nhếch mép <cười> Mọi cụ rơi nước Lão A Pủa ngơ ngác Mà không nói được gì Tuy nhiên vẫn đón lấy chén trà Nhìn nét mặt Lão A Pủa Cứ như là sợ mình Thầy nói <cười> Ông Thông phán cứ uống đi Không chết đâu mà sợ Lão A Pủa thấy vậy Cũng không nghĩ ngồi e rẻ Đón lấy chén trà ngựa cổ uống ở thầy sao tôi uống mãi mà nó không hết à thầy Ê, mà sao chỉ uống có một nửa dứt lời lão apple đặt chén trẻ xuống há hốc mồm kinh ngạc đập vào mắt lão lúc này là chén nước trẻ đã bị cắt làm đôi phần nước ở bên trong một bên đã bị uống cạn bên còn lại vẫn cứ đầy bình thường lão apple trợn mắt không tin vào những gì mình đang thấy lão cầm chén trà xem kỹ khi đưa tay chạm vào phần chén thì một nửa phần lão đã uống cạn bỗng nhiên tràn ra bình thường lão ngẩng mặt nhìn thầy ngơ ngác thế này là sao hả thầy Ê, sao lại có thể làm được đẹp kỳ diệu như thế thầy đinh khải nhìn nét mặt của lão a như là đứa trẻ con thì phì cười thì chẳng phải Là ông thông phán hỏi công dụng của bùa mà thằng A Sinh nó luyện Đây là câu trả lời. Nói đoạn, thầy Đinh Khải lật úp bàn tay trên miệng chén, thả ra. Chỗ nước còn lại trong chén, liền biến mất không thấy dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, lão A bùa lại càng thêm kinh ngạc. Lão trợn tròn mắt, cầm cái chén ngắm nghía. Ê, kỳ diệu thật nhỉ? Nước đâu hết trời... Lúc này, ông thông phán thật ra đã uống hết rồi. Đây chỉ là thuật trẻ mắt. Tôi lừa ông cho vui. Loại bùa thiên linh đó còn mạnh hơn. Còn khủng khiếp và kỳ diệu hơn nhiều. Nói đoạn, thầy Đinh Khải đi vào buồn ngủ. Một lúc sau đi xa, đứng trước tấm màn treo mà hô lớn. Giết! Câu nói của thầy vừa dứt thì lập tức lão A Pủa Như bị một thứ gì đó vô hình giáng mạnh vào ngực Làm cho lão ngã trọng vó xuống đất Cả cơ thể to béo Nằm thồ lù một đống Cứ như là con rùa Bị lật ngửa bụng lên trời Còn đang loay hoay chưa kịp ngồi dậy Thì lão A Pủa đã kêu lên oai oái Ôi dồi ôi Ôi dồi ôi ơi, thầy ơi Có con ma nó đang ngồi trên bụng tôi Nó bóp cổ tôi thầy ơi Đập vào mắt Lão A lúc này Là thân ảnh của một cô gái Khuôn mặt đầy máu Cặp mắt trắng dã Đang ngồi trên bụng của Lão Đưa tay bóp cổ Lão Thầy Đinh Khải bây giờ mới bước đến Đỡ Lão ngồi lên trên phạt <cười> Ông có làm sao không? Hả? Ờ, có còn bà thầy ơi Nó định giết tôi thầy ơi Mày mà có thầy chứ không Cái mạng già này của tôi Cũng vậy là ma với tổ tiên dạo bội Thầy Đinh Khải nhìn nét mặt hoàng sợ Của Lão A Vừa nói Vừa đưa đưa tay xoa mông Thì phỉ cười, <cười> Đây là con thiên linh của tôi Nó treo ông thôi Chứ tôi mà mạnh tay thì Ông cũng thành ma rồi Vừa một đoạn Thầy rót một chén nước trẻ khác Vừa rồi Là tôi dùng thiên linh mà tôi Đã luyện để đánh ông Và cũng chứng minh Câu nói của tôi Để luyện được loại phép này Thì cực khổ vô cùng Nhưng luyện theo cách của tôi Thì không ác như thằng A Sinh Tìm mộ cô gái vừa mới chết Vẫn còn trình trắng Đào lên lấy đầu Mà luyện Còn thằng A Sinh là giết người mà luyện Luyện như nó dễ bị báo oán lắm Lúc đấy không chừng là vòng ma nó về, nó vật trò trên. Vậy vậy là làm sao mà thầy luyện được, cách luyện của thầy cũng không bị nó vẻ nó vật à? Nghe lão A Bột nói vậy, thầy Đinh Khải không ngần ngại mà bắt đầu cười khà khà. <cười> ông ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho ông nghe những truyền thuyết kỳ diệu về thiên linh cải. Một đoạn Thầy Á Xanh lại bắt đầu rót nước trẻ Giết một bi thuốc Nhả ra làn khói mờ mịt như sương, Cất giọng Vang vang trầm chấm Thiên linh cái Nó không chỉ có Ở dân tộc xương mình Ở núi rừng mình đâu Mà nó có ở khắp miền Trên cái đất nước này Mỗi một vùng Có một phép luyện thiền linh riêng <cười> Nó kỳ diệu lắm Ông thông phán à? Nó là như thế này Thế này Ở bên bếp lửa vẫn cứ bập bồng cháy Ngoài kia Sương nối lại tràn xuống Đêm lại bắt đầu lạnh Lão hà Bủa cứ thế ngồi tròn mắt Mà nghe về truyền thuyết thiên linh cái, truyền thuyết kỳ diệu, ma quái và đáng sợ. Ý, lắng nghe chúng ta sẽ xem xem là liệu thiên linh cái của thằng A sinh có luyện thành hay không và rồi thiên linh cái của ai sẽ mạnh hơn đáng sợ hơn và cái âm mưu đó thì còn hướng cả về thống lý điếu nữa thì mọi thứ sẽ thể hiện ở những tập sau Xin chào và hẹn gặp lại